Hai la mã phẩm hộ trì Một, trú sứ Này các tỉ kheo, tỉ kheo thành tựu năm chi phần Thân cận chia sẻ trú sứ thành tựu năm chi phần Không bao lâu do đoạn dịp các lậu hoặc Ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt Và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát Chà này các tỉ kheo Thế nào là tỉ kheo thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỉ kheo, tỉ kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, mang trá, nêu rõ mình như chân đối với Bậc Đạo Sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng trong các thiện pháp, vì ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt của các pháp, thể nhập thánh quyết trạch. Đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, như thế nào là trú xứ thành tựu năm chi phần? Ở đây, này các tỷ kheo, trú xứ không quá xa, không quá gần thuận tiện cho đi và đến ban ngày không đông đúc ban đêm không ồn ào không khuyên náo ít xúc chạm với ruồi mũi gió sức nóng mặt trời và các loại rắn rít trú tại trú xứ ấy tìm được không mệt nhọc các vật dụng như y áo đồ ăn thất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh tại trú xứ ấy các trưởng lão tỷ kheo đến ở là những bậc nghe nhiều được trao truyền kinh điển những bậc trì pháp trì luật trì toát yếu thường thường đến các vị ấy tìm hiểu hỏi han thưa tôn giả cái này là thế nào ý nghĩa cái này là gì các tôn giả ấy mở rộng những gì chưa mở rộng trình bày những gì chưa trình bày đối với những vấn đề còn khởi lên những nghi vấn vị ấy giải tỏa các nghi vấn ấy này các tỷ kheo trú xứ như vậy thành tựu năm chi phần này các tỉ kheo tỉ kheo thành tựu năm chi phần thân cận chia sẻ trú xứ thành tựu năm chi phần không bao lâu do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát hai các chi phần này các tỉ kheo tỉ kheo đoạn tận năm chi phần thành tựu năm di phần được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo đã thành tựu viên mãn là bậc tối thường và này các tỉ kheo thế nào là tỉ kheo đoạn tận năm di phần ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo đoạn tận dục tham đoạn tận sân đoạn tận hôn trầm thủy biên đoạn tận trào hối đoạn tận nghi như vậy này các tỉ kheo Là tỷ kheo đoạn tận năm chi phần Và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo thành tựu năm chi phần Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo thành tựu vô học giới quẩn Thành tựu vô học định quẩn Thành tựu vô học tuệ quẩn Thành tựu vô học giải thoát quẩn Thành tựu vô học giải thoát tri kiến quẩn Như vậy này các tỷ kheo Tỷ kheo thành tựu năm chi phần này các tỷ kheo tỷ kheo đoạn tận năm chi phần thành tựu năm chi phần được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo đã thành tựu viên mãn là bậc tối thượng không dục tham không sân không hôn trầm thủy miên không trạo cử không nghi tỷ kheo hoàn toàn không giới vô học giới quẩn giới vô học định quẩn đầy đủ giới giải thoát giới tri kiến như vậy vị tỉ kheo như vậy đầy đủ năm chi phần đoạn tận năm chi phần trong pháp và luật này được gọi vị đầy đủ hoàn toàn mọi phương diện ba các kiết sử này các tỉ kheo có mười kiết sử này thế nào là mười năm hạ phần kiết sử Năm thượng phần kiết sử, thế nào là năm hạ phần kiết sử? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Đây là năm hạ phần kiết sử. Thế nào là năm thượng phần kiết sử? Sắc ái, vô sắc ái, mạng, trạo cử, vô minh. Đây là năm thượng phần kiết sử. Này các tỷ kheo, đây là mười kiết sử. Bốn tâm hoang du này các tỷ kheo với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào năm tâm hoang du chưa đoạn tận năm tâm triền phược chưa được cắt đứt với vị ấy đem đến hay ngày đến chờ đợi là tổn giảm trong các thiện pháp không phải là tăng trưởng như thế nào là năm tâm hoang du chưa được đoạn tận này các tỷ kheo Ở đây tỉ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. chư tỉ kheo, tỉ kheo ni nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Thời tâm dị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm khoan du thứ nhất chưa được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào nghi ngờ pháp không có tịnh tính như trên, nghi ngờ tăng không có tịnh tính, nghi ngờ các học pháp do dự không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào nghi ngờ các học pháp không có tịnh tính, tâm dị này không hướng về nhiệt tâm chuyên chú kiên trì tinh tấn nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm chuyên chú kiên trì tinh tấn như vậy là tâm khoan du thứ tư chưa được đoạn tận lại nữa này các tỷ kheo tỷ kheo ấy phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh không có khoan hỷ tâm tư chống đối cứng rắn chư tỷ kheo tỷ kheo ni nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh Không có khoan tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của dị này không hướng về nhiệt tâm, duyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, duyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm khoan du thứ năm chưa được đoạn tận, như vậy là năm tâm khoan du chưa được đoạn tận. Thế nào là năm tâm truyền phược chưa cắt đứt? Này các tỉ kheo, ở đây, Vì tỉ kheo đối với những dục, Không phải không tham ái, không phải không tham dục, Không phải không ái luyến, không phải không khao khát, Không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỉ kheo, tỉ kheo nào đối với những dục, Không phải không tham ái, Không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền vượt thứ nhất chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỉ heo, tỉ heo nào đối với tự thân không phải không tham ái như trên? Như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái như trên. Như vậy là tâm triền phược thứ ba chưa được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàn tọa khoái lạc ngủ nghỉ khoái lạc thụy miên này các tỉ kheo tỉ kheo nào ăn cho đến thỏa thuê cho đến bụng chứa đầy như trên như vậy là tâm triền phược thứ tư chưa được cắt đứt lại nữa này các tỉ kheo tỉ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩa Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào sống phạm hạnh như trên, như vậy là tâm triền phược thứ năm chưa được cắt đứt. Như vậy là năm tâm triền phược chưa được cắt đứt. Này các tỷ kheo, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào Năm tâm hoan du chưa đoạn tận, năm tâm triền phược này chưa cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến chờ đợi là sự tổn giảm trong các thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Này các tỷ kheo, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, tâm hoan du đã đoạn tận, năm tâm triền phược đã cắt đứt, với vị ấy, đêm đến hay ngày đến chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp không phải là tổn giảm thế nào là năm tâm khoan vu đã được toàn tận Này các tỷ kheo ở đây tỷ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư không do dự quyết đoán tịnh tính Này các tỷ kheo tỷ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư không do dự quyết đoán tịnh tính thời tâm gì ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn như vậy, là tâm hoan du thứ nhất đã được đoạn tận Lại nữa, chư tỉ kheo, tỉ kheo nào không nghi ngờ Pháp như trên, không nghi ngờ Tăng như trên, không nghi ngờ học Pháp, không do dự, quyết đoán, tình tính. Này các tỷ kheo, tỷ kheo nào không nghi ngờ học Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tính. Thời tâm vị ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn như vậy, là tâm khoan du thứ tư đã được đoạn tận. Lại nữa, này các tỷ kheo,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 Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm khoan du thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm tâm khoan du đã được đoạn tận. Thế nào là năm tâm triền phược đã được cắt đứt? Này các tỉ kheo, ở đây tỉ kheo đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có ái luyến, Không có khao khát, không có nhiệt não, không có khác ái. Này các tỉ kheo, tỉ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có tham dục, không có luyến ái, không có khao khát, không có nhiệt não, không có khác ái. Tâm gì ấy hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nhiệt tâm, chuyên chú, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phật thứ nhất đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỉ kheo, tỉ kheo nào đối với tự thân không có tham ái như trên, như vậy là tâm triền phật thứ hai đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỉ kheo, tỉ kheo nào đối với các sắc pháp không có tham ái như trên, Như vậy là tâm triền phượt thứ ba đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo nào không ăn cho đến thỏa thuê, cho đến bụng chứa đầy, không thiên nặng về khoái lạc sàn tọa, khoái lạc ngủ nghỉ, khoái lạc thủy miên như trên. Như vậy là tâm triền phượt thứ tư đã được cắt đứt. Lại nữa, này các tỷ kheo, Tỷ kheo nào sống phạm hạnh Không mong cầu được sanh thiên giới Giới ý nghĩa Ta với giới này Giới hạnh này Giới khổ hạnh này Hay giới phạm hạnh này Sẽ được sanh làm chư thiên này Hay chư thiên khác Này cá tỷ kheo Tỷ kheo nào sống phạm hạnh Không mong cầu được sanh thiên giới Giới ý nghĩa Ta với giới này Giới hạnh này Giới khổ hạnh này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 Này các tỷ kheo, với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, Năm tâm khoan du này đã được đoạn tận, Năm tâm triền phược này đã được cắt đứt. Với dị ấy, đêm đến hay ngày đến, Chờ đợi là sự lớn mạnh trong thiện pháp, Không phải là tổn giảm. Dí như, này các tỷ kheo, Trong độ trăng đầy, đêm đến hay ngày đến, Mặt trăng được tăng trưởng về dung sắc, được tăng trưởng về hình tròn, được tăng trưởng về ánh sáng, được tăng trưởng về bề cao, bề rộng của quỷ đạo. Cũng vậy, này các tỉ kheo, với tỉ kheo hay tỉ kheo ni nào, năm tâm khoan du đã được đoạn tận, năm tâm triền phược đã được cắt đứt. Giới dị ấy, đêm đến hay ngày đến, chờ đợi là sự lớn mạnh trong các thiện pháp, không phải là tổn giảm. Năm, không phóng vật. Này các tỉ kheo, cho đến các loài hữu tình không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân, hay có sắc, hay không có sắc, hay có tưởng, hay không tưởng, hay phi tưởng, phi phi tưởng, như lai được gọi là tối thượng giữa họ, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng vật làm căn bản, lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ, không phóng vật được gọi là tối thường trong các pháp ấy. Chỉ như này các tỷ kheo, phàm có những dấu chân của các loài chúng sanh bộ hành nào, tất cả đều hội tập trong chân con voi. Và chân con voi được gọi là tối thường Trong tất cả loại chân Tức là về phần to lớn Cũng vậy, này các tỷ kheo Phạm có những thiện pháp nào Tất cả chúng lấy không phóng vật làm căn bản Lấy không phóng vật làm chỗ quy tụ Không phóng vật được gọi là tối thường Trong tất cả thiện pháp Dĩ như, các đòn tay nào Của một ngôi nhà có nóc nhọn Tất cả đều đi đến mái nhọn hướng đến mái nhọn quy tụ vào mái nhọn mái nhọn đối với chúng được gọi là tối thượng cũng vậy nầy các tỷ kheo phạm có những thiện pháp nào tất cả chúng lấy không phóng dật làm căn bản lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ không phóng dật được gọi là tối thượng trong tất cả thiện pháp dĩ dư nầy các tỷ kheo Phàm có những loại rễ hương nào? Loại mũ keo đen được gọi là tối thường. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Phàm có những thiện pháp nào? Trong tất cả các thiện pháp, Chí như, này các tỷ kheo, Phàm có những loại lõi hương nào? Loại chiên đàn đỏ được gọi là tối thượng Cũng vậy, này các tỷ kheo, Phàm có những thiện pháp nào? Trong tất cả thiện pháp, ví như nầy các tỷ kheo phàm có những loại hương nào vũ quý hoa được gọi là tối thượng cũng vậy nầy các tỷ kheo phàm có những thiện pháp nào trong tất cả thiện pháp ví như nầy các tỷ kheo phàm có những tiểu dương nào tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân chương chuyển luân chương đối với họ được gọi là tối thượng cũng vậy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 này cá tỷ kheo vào mùa thu khi hư không mở rộng không có mây mù mặt trời dương thẳng lên trời không quét sạch mọi tối tăm trên trời chói sáng rực sáng bừng sáng cũng vậy này cá tỷ kheo phàm có những thiền pháp nào trong tất cả thiền pháp ví như này cá tỷ kheo phàm có con sông lớn nào ví như sông hằng Sông Yamuna, sông Asikravati, sông Sarabu, sông Mahi Tất cả con sông ấy đều đi đến biển Hướng đến biển, thuận xuôi về biển Hướng nhập vào biển Biển lớn được gọi là tối thượng với chúng Cũng vậy, này các tỷ kheo Phàm có những thiện pháp nào? Tất cả những pháp ấy